đường hải sa vào hành lang bất tận. Hồi một, cánh cổng mở. Cách thiên đàn 800 bước về phía đông có một rừng cây lớn rậm rạp. Đại thể là căn cứ theo nguyên lý địa hợp ngũ phương, âm dương hợp ngũ hành, trong hạ độ. Do trời ba sinh mộc, đất tám làm thành. Cách rừng cây này khoảng 600 bước về phía đông. Lại có một hồ nước Theo ngũ hành thì mộc khắc thổ Thủy khắc hỏa Nên thông thường khi dây nhà Kỵ nhất là đất động lửa cháy Mặt khác Thủy có thể sinh mộc Nên giữa rừng cây và hồ nước Đã hình thành một con đường vận hoạt Là cục tướng đại các trong kiến trúc Lại nằm sát gần đàn tế trời của Hoàng Thất Chắc hẳn sẽ được trời ca phù hộ Nơi đây quả thực có một tòa nhà lớn Và cũng chỉ có duy nhất một tòa nhà đó Trông rất đổ sộ nguy nga Nhìn từ bên ngoài Trông không giống vương phủ Cũng không giống dinh quan Nhưng xem quy cách của cổng thanh long mở tại mé đồng nam Có thể biết được rằng Đây chỉ là một tứ hợp viện Có điều lớn hơn rất nhiều So với tứ hợp viện bình thường khác Phía trước tòa nhà Cũng có thể coi là một nơi náo nhiệt Hàng ngày đều có những con buôn nhỏ lẻ Thầy bói Ăn mày tụ tập ở đây Tại sao vậy? Bởi vì đây là con đường buộc phải đi qua nếu muốn vào cửa phía đông của thiên đàn Từ thời dân quốc Thường dân đã được phép ra vào thiên đàn Để chiêm ngưỡng vẻ y phong và hoa lệ của hoàng gia Bởi vậy Việc chỗ này trở nên tấp nập Cũng là điều dễ hiểu Sòng không khí trộn rộn đó Lại chưa bao giờ đến với khu trạch viện Thậm chí canh cổng cũng chưa từng thấy mở Chẳng ai biết được trong ngôi nhà này Có những ai sinh sống Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng Xong giờ đây triều đại đã đổi thay Trong ngoài thành Bắc Bình Cũng chẳng còn mấy nơi duy trì được không khí yên tĩnh nữa Lỗ nhất khí đã từng đến nơi đây Cậu cũng đã chú ý tới tứ hợp viện này Khi đó cậu vừa đọc xong những phần tàn dư của cuốn Tứ tượng Pháp Điển Nhìn từ bên ngoài Ngôi trạch viện này rất phù hợp với thuyết Tứ tượng Viên Thông Hơn nữa Bức Chiếu Bích chắn trước cổng chính Hay còn gọi là chiếu bích phản bát tự Rất thù hút cậu Do nó có kết cấu tưởng mái rất hiếm gặp Đặc biệt Nhìn hình điêu khắc trên nền gạch xanh của chiếu bích Cũng rất quái lạ Khiến cậu có cảm giác nơi này Có chút gì đó rất khác thường Thế nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ rằng Đây chính là nhà của cậu Ngồi trong một quán trà nhỏ đối diện với cổng chính ngôi nhà Lộ Nhất Khí nhìn chân chân vào cánh cổng bằng gỗ từng đóng đinh đồng sơn đỏ Trong lòng không có chút cảm giác giống như đang trở về nhà Mà ngược lại, cậu thấy nó chẳng khác gì hang hùng động rắn Lộ Thịnh Hiếu có lẽ nhận ra được sự hoài nghi của cậu cháu Ông bèn nói Đây vẫn chưa phải là nhà của con Nhà của con bên trong nữa kia Cả khu nhà trước mắt con đây thực chất chỉ là một khảm diện khổng lồ Mà năm xưa người họ chu đã xây nên Nhằm bao vây tiêu diệt chúng ta Trong căn nhà do tổ tiên chúng ta để lại Có một gian mật thất Trong đó cất giữ di mệnh mà tổ sư gia lỗ ban Đã ủy thác lại cho chúng ta Cũng là bí mật mà họ lỗ Chúng ta đời đời phải gìn giữ và bảo vệ Người họ chu vì muốn đoạt lấy bí mật đó Nên đã tìm mọi cách để đuổi cùng Giết tận người họ lỗ Khi đó con vẫn còn nằm trong bụng mẹ Đã cùng với cha con Lão mù và ta liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây Đã 20 năm trôi qua Chu già vẫn chưa có động tĩnh gì Chắc hẳn là vẫn chưa tìm ra thứ họ muốn Lần này chúng ta trở về đây Là để giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta Trước họ một bước Đó là bảo vật có liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ Chỉ có truyền nhân đích mạch của lỗ gia Mới có thể hiểu được bí mật ẩn chứa trong đó Người đó chính là con Lỗ nhất khí à Lỗ thịnh hiếu không thể nói thẳng với cậu Về mức độ nguy hiểm của chốn này Ông cũng không thể cho cậu biết rằng Vì không muốn để đối phương có thời gian chuẩn bị Nên lần hành động này Hết sức vội vàng gấp rút Ông càng không thể nói cho cậu hay Lần này số người mà ông đến giúp sức Không chỉ có lão mù và quỷ nhãn tam Xong họ phần đông đều không tới Một số là do đường xa xa xôi chưa kịp tới Xong phần lớn Là vì không muốn bị cuốn vào một trường ác đấu lỗ nhất khí điểm nhiên uống nước Ăn điểm tâm Sòng đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào cánh cổng Thì thoảng mới đưa ánh mắt đầy không phục liếc vào Lão mù tay ôm bình nước bằng da bò, Miệng thao thao bất tuyệt xem bói cho khách vãng lai, Và quỷ nhãn tam Co do trong tấm vải đen rộng lùng bùng Đang diễn dị thảm thiết Xin bác Xin chú nhón tay lặng phúc. Hai người này ngồi cách nhau rất xa Ngay từ lúc ở trong mai xấu hiền Lộn nhật khí đã phát hiện ra thấy họ có vẻ không hợp nhau Thậm chí còn có chút hoán hận Về nhà là một chuyến đi vô cùng nguy hiểm Ngay từ lúc chuẩn bị lên đường Khi thấy chú từ Mắt gấn lệ giữ lấy tay lỗ thịnh hiếu Và chuẩn bị cho mình một chiếc túi vải thô Bên trong đựng một khẩu súng lục Và hai quả liệu đạn trứng vịt quận đức Cậu đã biết rõ chuyến đi này Lành ít dữ nhiều Xong cậu cũng hiểu rõ một điều Dù có gặp mối nguy hiểm tháng sợ đến đâu Cậu cũng không được phép lùi bước bởi vì đó là nhà của cậu, cậu cần phải quay về mùa đông ngày ngắn đêm dài lại thêm gió bắc từng hồi lạnh bút ai chẳng muốn mau mau về nhà cuộn tròn trong chăn ấm đến lúc dẹp quán rồi ông chủ quán trà lên hồi dục rã lỗ Thịnh Hiếu vác chiếc hòm gỗ lên vai vừa bước ra khỏi quán chưa đầy năm bước đã thấy chủ quán hạ xong liệu bạc xếp toàn bộ bàn ghế ấm chén lên xe trong nháy mắt đã đi mất hút điền theo bóng dáng vội vã của ông chủ, lộ nhật khí bất giác trào mày. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng dưới trước cổng lúc này chỉ có hai bác cháu, la mù ngồi dưới gốc cây phía tây đã không còn xem bói nữa. Quỷ nhãn tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lưu ở góc tường, không xê dịch lấy nửa bước. Giờ đã chìm lẫn vào màn đêm đen đặc. Lộ nhật khí không nhìn thấy hai người họ, song cậu cảm thấy được rằng. Họ đều không động cửa Đặc biệt là từ phía quỷ nhãn tam Ở đó lẩn quất một làn thi khí nhàn nhạt, nhạt Rất dễ nhận biết lỗ tự hiếu đột ngột đặt chiếc hòm gỗ trên vải xuống Chạy vột lên bậc tam cấp trước cánh cổng Theo phản xả lỗ nhất khí cũng định bước chân chạy theo Xong lá mù và quỷ nhãn tam đã ập tới hai bên cậu từ lúc nào Rút chặt hai tay cậu Không cho cậu chạy theo Cậu đã hiểu Bà cậu đang thực hiện một việc hết sức nguy hiểm. Tìm cậu bỗng thắt lại. Theo bản năng, cậu vùng khỏi hai người kia, rồi thò tay vào trong túi, nắm chặt lấy bắn súng. Cậu không thể để bác mình gặp tổn thương. Chỉ cần có chút gì bất thường, cậu sẽ lập tức rút súng bắn ngay. Cậu biết bắn súng ư? Biết, đó là lần chu tư giúp phó quản Ngô Phương Thiên ở phủ Đại soái kiếm được một số cổ vật. Đã được pho quan ngô trả ơn bằng cách dẫn hai chú cháu đi săn. Lần đó cậu đã bắn 8 phát đạn. Lần đầu là bắn bằng súng trường. Phát thứ nhất không biết bày đi đâu. Phát thứ hai cậu đã bắn trúng cổ một con hươu nhỏ. còn hiều trúng đạn chạy tiếp khoảng trăm mét thì ngã vật xuống chết. Trong lúc mọi người đang hết lời khen ngợi. Cậu là một xạ thủ trời sinh. Thì cậu tiếp tục dương súng bắn một con ngỗng trời đang bay qua. Một phát xuyên qua động ngỗng. Lúc này mọi người bắt đầu kinh ngạc. Nhưng vẫn có người nói rằng đó là do cậu may mắn Phó quan ngô bẻn đổi cho cậu một khẩu súng lục Và với khẩu súng lục ngắn trên tay Cậu lại một phát bắn chết một con cáo đang chạy thục mạng Hơn nữa còn bắn xuyên con mắt Bởi vì có người hét lên với cậu đừng làm hỏng bộ ra Tiếp đó cậu lại bắn xuyên mắt một con sóc Phát cuối cùng trúng đầu một con chim sẻ Và còn có một điều chỉ mình cậu biết Đó là cách con chim sẻ này chừng hơn 5 bước Còn có một con chim sẻ khác cũng đồng thời rớt xuống, cũng là bị đạn xuyên qua mắt. Phó quản ngột ngay lập tức tiến cửa cậu lên đại soái muốn cậu theo nghiệp súng đạn. Xong chú Tư đã hết lời thuyết phục, lại phải dấm rú cho ông ta một đôi ngọc cổ đời hán, ông ta mới chịu im miệng. Giờ đây bàn tay cậu đang nắm chặt khẩu súng mà chú Tư đưa cho trước lúc lên đường và hiểu rõ rằng đây chính là thời điểm cần dùng tới nó. Khẩu súng do phó quan ngô kiếm giúp là hàng đức chính hiệu. Báng súng mịn êm nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Phần thân súng trơn bóng lấp lánh ánh sáng xanh trầm. Sẵn sàng tuột ra khỏi lớp vải thô bất cứ lúc nào để nhả đạn trong trước mắt. Đỗ nhất khí không quá để tâm tới khẩu súng. Nó đã ở trong tay cậu. Cũng giống như một bộ phận trên cơ thể cậu. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào cái bóng dáng của người bác. Cái bóng đó đã ở phía trước cổng chính Đang chậm rãi thực hiện một động tác có vẻ đơn giản Trông như đang gõ cửa Gõ cửa mà không phát ra tiếng động Tay của ông ta không chạm vào cánh cửa Mà chỉ có độ gập của đôi chân là liên tục biến đổi Giống như đang mô phỏng các chiều cao khác nhau Về những chiêu này lỗ nhất khí hoàn toàn mù mịt Cậu chỉ biết căng mắt tự lực nhìn chằm chằm vào cái khối đèn đó Trong cảm giác của cậu Bóng đêm đen đã dần dần trở nên sáng rõ Bỗng vàng lên một chuỗi âm thanh loạc xoàng, Rồi cánh cổng cọt kẹt mở ra Lỗ tịnh hiếu thở phào Quay đầu lại nói khẽ Được rồi Lã mù và quỷ nhãn tam đều thở ra một hơi như rũ được gánh nặng Đúng lúc lỗ nhất khí cũng sắp thở phào theo Thì đột nhiên phát hiện ra mối nguy hiểm đang tới Có hai vệt sáng mở bay vột từ hai góc mái ở hai bên chiếu bích Bay thẳng về phía lỗ tịnh hiếu Lỗ tịnh hiếu không kịp tránh nữa rồi Rút súng cũng không kịp nữa Tùy lỗ nhất khí bắn súng cực nhanh, cực chuẩn Thậm chí không cần ngắm bắn Chỉ cần dựa vào cảm giác Xong thực sự đã không còn đủ thời gian để hành động nữa viên đạn đã vụt ra kèm theo một tiếng nổ Không quá lớn Thoạt nghe chỉ có một tiếng Nhưng cả hai vệt sáng đều đã đột ngột tắt ngấm Ngay trong khoảnh khắc sắp chạm vào má của lỗ Thịnh hiếu Sầm một tiếng lớn Cánh cổng đóng sập lại như cũ Lỗ nhất khí đã nổ súng Đúng vậy Cậu đã bóp cỏ ngay khi khẩu súng đang còn trong túi vải Nên tiếng súng không thật vang Chỉ bằng một phát súng Cậu đã dập tắt hai vệt sáng kia Đương nhiên là không thể Vì với đạn không thể tách làm hai ngả Cậu đã bóp cỏ liền hai phát Xong tốc độ quá nhanh Nên hai tiếng súng gần như hòa làm một Trên tay quỷ nhãn tam bật ra một đốm lửa Là một que riêng đang cháy Tùy chỉ lóe lên trong giây lát Xong đã giúp họ nhìn rõ cái thứ quỷ quái gì Đang nằm dưới đất Ướng Hồ lại có lão mù, không cần nhìn cũng đã tỏ tường mọi sự. Lão lên tiếng trước, giọng gằn lên giận dữ: Rắn Hoàng Vĩ ống dục. Ngay từ lúc viên đạn bắn nát đầu hai con rắn, lão đã ngửi thấy mùi máu tanh sọc tới. Lão nói tiếp: Đuôi lỏ xo so như cung, thân trước thẳng như tên, răng chạm hồn về chầu địa phủ. Ông anh, lần này sơ suất quá đấy. Lỗ Tị Hiếu thất vọng nhìn cánh cổng đóng lại trước mặt Lầm bẩm: Đúng vậy, đúng vậy sơ suất quá Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một nút thắt đuôi chó hai rơi như thế này May mà có nhất khí Nếu không đi đứt cái mạng già này đã đành Lại còn mất mặt ngay lúc mở màn Đến cả cánh cổng cũng không qua nổi Rắn hoàng vị ống trúc Là một loại rắn do con người nuôi dưỡng Nó chính là một biến thể của rắn hổ mang Tức là rắn hổ mang từ nhỏ đã được cho ăn rất nhiều độc tố Khiến cho độc tính trong nó mạnh hơn rất nhiều lần So với rắn hổ mang bình thường Lại không sợ mùa đông lạnh giá Loại rắn này chỉ có một chiếc răng nanh rất lớn Mọi độc tố đều tích tụ ở đó Chỉ cần khẽ trả phải chiếc răng nanh cực độc này Sẽ về chầu diêm vương ngay lập tức Ngoài ra người ta còn ngâm nó trong một dung dịch thuốc Khiến cho nó không thể lớn lên Dài lắm cũng chỉ tầm một thước Phần đuôi của nó cứng như thép, nếu nhốt nó vào trong ống trúc, đuôi rắn tự nhiên sẽ xoắn lại thành nhiều vòng giống như một chiếc lò xo bị ép chặt. Khi nắp ống trúc bật mở, nhờ chiếc lò xo này mà nó sẽ bắn vột ra như một mũi tên. Lúc này tôi mới cảnh một, sau nơi đây im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng vì vù của từng làn gió bắc Chẳng ai nói một câu nào, những phát súng thần kỳ của lỗ nhất khí cũng không hề khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Nhiều thể họ đã quá quen thuộc với điều này. Hãy nhìn những hình trạng khác trên gần và phần mái của bức chiếu bích kia từ lâu con đã thấy có điều gì đó bất thường. Lỗ Nhật Khí lên tiếng cậu cảm thấy cần phải nói điều này cho mọi người biết. Lỗ Tịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam nhìn về phía chiếu bích song họ đều không có phản ứng gì. Lỗ Nhật Khí biết rằng đứng từ khoảng cách này chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy. Cho dù có đi tới sát gần cũng phải có thần nhãn mới nhìn rõ được. bởi vậy chỉ có cách cử người không nhìn thấy gì đi lên thử xem. lão mù dò dẫm đi về phía chiếu bích ở mé phía tây gần chỗ lão tỉ mẩn xả máu từng nét chạm khắc trên gạch, động tác rất chậm, rất thận trọng và cũng rất rất khoát. đột nhiên lão ta loạng choạng lao sang chiếu bích phía đông, đưa tay xả soạn mấy cái rồi lại tấp tảnh chạy về phía lỗ nhất khí. Quỷ Nhãn Tam một bước dẫn lên, chắn ở phía trước Lỗ Nhất Khí, cản Lão Mồ lại mà hỏi. Lão Định làm gì? Ta muốn xem bức chiếu bích phía Nam. Ở chỗ này, làm gì có chiếu bích? Chỉ có hai bức ông đều đã xem cả rồi. Không, phải có, chắc chắn phải có. Lão Mồ kêu lên, giọng khẳng đặc. Thế thì nó là một chiếu bích vô hình ư? Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tò mò. Không. Nó có hình thủ Nó là bước chiếu bích ma Lá mù vẫn quả quyết Lời của lá mù khiến lỗ nhất khí có chút sợ hãi Một bức chiếu bích ma hữu hình Nằm con mắt sáng đều không nhìn thấy Trong khi một người mù loà Lại khẳng định rõ đang tồn tại Giọng nói khẳng đục của lão mù lại vang lên Gần mạnh từng tiếng Nó ở ngay dưới chân cậu đó